Phần 3, 10 Trong túy vãn đình có tất cả là 6 gã hàn sĩ, đều có võ công cao cường Bọn họ không chịu được sự châm chọc của gia luật ngạn thác, cảm thấy vô Cùng nhục nhã, vì vậy tất cả đều rút vũ khí ra Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Mỗi người một loại vũ khí khác nhau, có thanh kiếm sắc lạnh, cũng có thiết, trùy, còn có cả roi da Ra luật ngạn thác nhìn thân thủ của bốn người, lạnh lùng cười Đã lâu lắm rồi bản vương không được chiến đấu sảng khoái như vậy Hôm, nay bản vương sẽ đại khai sát giới nhuộm đỏ túy vãn đình này trong máu Bên môi hắn là nụ cười tàn định khát máu Ngự khí cũng trở nên cực kỳ tàn Bảo, thân thể mềm mại của tần lạc y run lên Không, đây không phải là ra Luật ngạn thác mà nàng biết Sao hắn có thể coi thường tính mạng người khác như vậy? Gia luật ngạn thác ngồi trên lưng ngửa cao cao, ánh mắt sắc bén như chim. Ưng của hắn đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Của tần lạc y, tâm tư của nàng hắn đã sớm nhìn thấu. Nàng đang hoảng sợ, trái tim trở nên đau xót. Y nhi, ta đối với nàng như vậy, cuối cùng nàng vẫn cô phụ ta. Đây là nàng tự chuốc lấy, ngàn lần đừng trách ta tuyệt tình. Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng, nàng càng để ý người nào hắn sẽ hủy đi. Người đó, không cần biết người đó là nam hay nữ. Không khí càng trở nên lạnh lẽo đông cứng, tang tấn điều tang trọng dương tựa vào trụ gỗ, quát lớn. Các vị bằng hữu không cần lại vì tang mộ mà hy sinh tính mạng, người. Gia luật ngạn thác cần là tang tấn ta. Cha nuôi, trong lòng tần lạc y kinh hái vô cùng, nàng cảm thấy mình như đang bị chôn vùi trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc, hơn nữa trong lòng của máy náy, nàng không nghĩ tới gia luật ngạn thác tỉnh lại nhanh như vậy. Gia luật ngạn thác nghe vậy ngửa đầu cười ha ha, sau đó, ngự khí ngông cuồng của hắn vang vọng phía vãn đình. "Tang lão tướng Quân, ngươi nhầm rồi, hiện tại người mà bản vương cần không phải chỉ có một mình ngươi, mà còn có con trai ngươi tang trọng Dương và vị hôn thê của hắn Tần Lạc Y." Nói xong, kiếm trên tay hắn lạnh lùng chỉ vào tần lạc y trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh làm lòng người sợ hãi, nàng có thể cảm thấy hương vị tử vong đang đến gần với mình, ngươi gia luật ngạn thác tang trọng dương nghe vậy khí hỏa công tâm lại phun ra một ngụm máu mà tần lạc y ở bên cạnh thì lại sững sờ, nàng đè chặt lồng ngực, cảm thấy tim giống như vỡ ra vô cùng đau đớn, ánh mắt tang tấn đột nhiên trở tròn Gia luật ngạn thác, ngươi muốn, làm gì y nhi? Thân hình gia luật ngạn thác thoáng nghiêng về phía trước. Ánh mắt băng, lãnh nhìn tang tấn, ngự khí giống như thanh đao khắc lên nét đẹp tuấn tố của hắn, không chút tình cảm, tàn nhẫn nói. Tang lão tướng quân quả nhiên là hiểu biết bản vương, mới đó đã biết được bản vương muốn làm gì nàng ta. Tần lạc y là y nô của bản vương, đó là, vận mệnh không thể thay đổi được. Giang lão tướng quân cho rằng bản vương, có thể làm gì nàng ta? Nói xong hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của tần lạc y một cách đầy, châm biếm, cố gắng kìm nén cảm giác đau xót đối với nàng. Đủ rồi, ra luật ngạn thác rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tần lạc y không thể chịu đựng được nữa, nàng tiến lên từng bước, lãnh ngạo ngẩn đầu lên nhìn ra luật ngạn thác đang ngồi trên lưng ngựa, quát, lớn. Đáy mắt ra luật ngạn thác hiện lên một tia âm lánh. Âm thanh lánh liệt của hắn một lần nữa vang lên giống như hàn đao đâm thẳng vào trong lòng tần lạc y Khi mà ngươi mưu toan hãm hại bản vương, ngươi nên nghĩ tới việc bản Vương sẽ làm gì? Tần lạc y hít một hơi thật sâu, nàng trừng mắt, không thể tưởng tượng được nhìn ra luật ngạn thác Hắn không ngủ, lúc ấy hắn không hề ngủ Trong nháy mắt khi ngân châm hạ xuống ấy hắn dĩ nhiên đã tỉnh lại Nhưng vì cớ gì lúc đó hắn không ngăn cản nàng Trong lòng hắn rốt cuộc tính toán điều gì Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng mình để bắt giữ toàn bộ mọi người Nếu là như vậy Khi nàng nghĩ tới đây Trong lòng chợt ớn lạnh Gia luật ngạn thác đủ man di nhà ngươi Khẩu khí thật là lớn Ngươi cho Rằng ngươi có nhiều người thì có thể ý đông hiếp yếu sao Một đại hán dâu Dài trong đó giận dữ mắng to Vậy sao Gia luật ngạn thác nhớn mày Càng làm tăng thêm vài phần ngạo cùng khí phách. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, quát lớn. Tất cả nghe đây, không có mệnh lệnh của bản vương, không kẻ nào được tiến lên phía trước, cũng không được bắn tên. Bản vương hôm nay sẽ giao thủ với các cao thủ trung nguyên, toàn bộ lui ra phía sau. Cuồng ngạo đến độ không ai có thể địch lại được. Tất cả binh lính đều lùi lại phía sau, ẩn mình vào bên trong nền tuyết trắng. Khẩu khí thật lớn, gia luật man di Ăn một kiếm của ta, mở trầm cười dài một tiếng, đại hán áo xanh bỗng nhiên phi thân nhảy lên Thân pháp như quỷ mị, nhẹ như gió nhanh như điện, phát trưởng vào trường Kiếm đâm về phía gia luật ngạn thác Gia luật ngạn thác khẽ động thân mình, vươn tay sờ vào ngực đại hán Chính là đang dò xét một chút năng lực của hắn Sau đó trở tay lấy hòn đá bắn, vào, đại thôi huyệt, trên ngực đại hán Đại hán áo xanh hiển nhiên không đoán trước được gia luật ngạn thác không tránh né mà còn ra tay Lại còn ra tay nhanh như vậy Không khỏi sợ hãi Xoay người ra sức phát trưởng đánh vào đầu gia luật ngạn thác Gia luật ngạn thác cười ha ha Không tránh cũng không lùi Trưởng của đại hán kia tới nửa đường bỗng nhiên buồn rùn vô lực Trưởng này đánh vào đầu đối phương không chút lực nào mà giống như chạm nhẹ Vào Trong lòng đại hán áo xanh thoáng kinh hãi Lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của Gia Luật Ngạn Thác. Bên môi hắn là nụ cười tàn khốc. Hắn trở tay, một tay nắm. Lấy cổ tay Đại Hán, thân người còn không rời thân ngựa nửa tấc. Chỉ nghe thấy Đại Hán, một tiếng. Trong nháy mắt gân mạch đều bị bẻ, gãy. Ngay sau đó bị Gia Luật Ngạn Thác dùng trường phong đánh đập vào trụ. gỗ của túy vãn đình, tiếp đó nặng nề rơi xuống đất. Phụt, Đại Hán phun ra một búng máu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tần Lạc Y đưa tay lên che miệng, cuối cùng nàng cũng thấy được sự tàn. Nhẫn của gia luật ngạn thác, hắn thực sự coi việc lấy mạng người khác như trò đùa. Gia luật ngạn thác một chút thương tích cũng không có, cười to nói. Các ngươi muốn lấy mạng đông lâm vương ta thì tất cả cùng lên đi, từng người từng người một lên. Các ngươi thì không sao nhưng mà bản vương lại thấy phiền. Ngự khí cuồng ngạo không thèm để những người này vào trong mắt 5 người còn lại vừa nghe xong Tức giận đến độ sắc mặt từ đỏ chuyển Sang xanh Bọn họ phẫn nộ gầm lên Đều cùng lúc xông tới Người quyền người cướp Người kiếm người roi Tay đâm tay chém như vẽ Ra một bức tranh thêu. Bàn tay của 5 người như bút của phán quan Lại như điểm huyệt quyết Như đau như kiếm Như thương như kích Thế tấn công cực kỳ sắc bén, gia luật ngạn thác nhếch mép, thi chỉn kinh công, nhảy lên từ trên lưng, ngựa, hắn xoay người, tay phải vòng một về phía trước, đánh thẳng vào người ở, gần mình nhất, trong nháy mắt, người kia đã bị gia luật ngạn thác đánh ngã, lăn ra đất, gia luật cầu tặc, tiếp chiêu, cùng lúc đó một đại hán mãnh liệt đánh tới, gia luật ngạn thác dùng một chiêu, vân thủ, tay trái cao, tay phải thấp, Cánh tay vận ngoan kình liền bắt lấy cánh tay của Đại Hán Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc Cánh tay của người kia đã đứt lìa Nội công của gia luật ngạn thác hùng hậu vô cùng Có khi đã đạt tới cảnh Giới cao nhất Cánh tay của Đại Hán bị đứt thành 6-7 mảnh vỡ vụn Không nhìn ra được hình dạng ban đầu Ánh mắt của gia luật ngạn thác đảo qua ba người khác Đúng lúc đó một Đường roi mạnh mẽ lướt qua Gia luật ngạn thác liền nhanh tay bắt được Hắn cười lạnh, đúng là múa diều qua mắt thợ, chẳng lẽ ngươi không biết, khiết đan chúng ta am hiểu nhất là mả tiên sao? Dứt lời, nội công xuất ra, đánh trúng cổ tay người kia, nam tử chỉ cảm thấy, cổ tay mình tê dại, roi trong tay thoáng chốc bị ra luật ngạn thác đoạt được. Hắn kinh hãi, còn chưa kịp kêu ra tiếng thì ra luật ngạn thác đã nhân cơ, gãy ông đập lương ông, cây roi rơi xuống, nhanh như trước lại mạnh mẽ vô cùng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay của nam tử kia đã bị gia luật ngạn thác chặt đứt. Khi Tần Lạc y nhìn thấy cảnh tượng này, tim giống như muốn nhảy ra ngoài, thân thể người kia mềm nhũn, có thể dùng roi chặt đứt tay kẻ khác là một việc tàn nhẫn đến nhường nào. Mà lúc này, lý trí của gia luật ngạn thác đã bị khoái cảm muốn giết người chiếm lấy, trong đáy mắt âm u tràn đầy tàn nhẫn, lại nghe một tiếng Răng rắc vang lên, cánh tay của đại hán thứ 5 cũng bị chặt đứt, tiếp theo là một loạt tiếng răng rắc, chân trái chân phải đối tiếp nhau đứt lìa. Mọi người ở đây thấy gia luật ngạn thác ra tay độc ác như vậy đều chờ, nên hoảng sợ. Cuối cùng một đại hán áo trắng nghiêng người xuất hiện, tay phải ra trưởng đánh về phía ngực của gia luật ngạn thác, nội lực mạnh mẽ vô cùng. Gia luật ngạn thác gầm lên giận dữ, thấy một trưởng đánh tới thì cũng đánh lại một trưởng song trưởng giao nhau phát ra một tiếng nổ lớn thân thể của đại hán áo trắng thân mình vội lùi lại phía sau vài bước gia luật ngạn thác vẫn bình thản đứng yên tại chỗ đại hán áo trắng hét lớn một tiếng cố mở hai mắt khí huyết trong ngực cuồn cuộn chỉ thấy hai tay hắn rung lên một cỗ lực đạo giống như rời núi lấp biển đánh úp lại gia luật ngạn thác hít một hơi chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển Tay phải chém ra Một công một thủ đánh bật lại trưởng lực của đối phương Hai trưởng lực to lớn va vào nhau Đại hán áo trắng kêu lên một tiếng Cơ Thể như hòn đá bắn ra xa đập vào tường Thanh âm Răng rắc Vang lên Vách Tường vỡ nát Mọi người đều hoảng sợ vô cùng Tăng trọng dương thấy vậy Tự biết là lành ít giữ nhiều Dù sao cũng vẫn là Chết Không bằng liều chết với hắn Ngay sau đó Hắn nén cơn đau trên người, nắm lấy trường kiếm bên cạnh, tung người chuẩn bị đánh lén ra luật Ngạn Thác. Võ công của gia luật Ngạn Thác đã đạt tới cảnh giới cao nhất, hắn có thể cảm nhận được tiếng gió đằng sau lưng, phất tay một cái, vẻ gãy nhánh cây bị, tuyết bao phủ làm kiếm đỡ lấy đòn tấn công của Tang Trọng Dương. Cổ tay Tang Trọng Dương run lên lật kiếm, mũi kiếm đâm vào cánh tay trái của hắn. Gia luật Ngạn Thác thu nhánh cây về, tiếng Vang vang, vang lên, chạm vào nhau. Hai người đều bay lên. Kiếm trong tay tang trọng dương chấn động, không làm thế nào có thể. Ngừng lại được, vang lên tiếng, ong ong, mãi không dứt. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, hắn không nghĩ tới nội công của gia. Luật ngạn thác lại sâu không lường được, lấy nhánh cây làm kiếm mà có thể. Làm cho thanh kiếm trên tay hắn rung lên. Sau đó tang trọng dương vận khí, chiêu kiếm sắc bén tàn nhẫn. Lấy nội lực thâm hậu làm cho thanh kiếm trở nên vô cùng sắc bén đánh ra đòn tuyệt Chiêu, ánh sáng hợn sóng bao phủ thanh kiếm, lạnh tới tận xương gia luật ngạn thác cười lạnh, chỉ bằng ngươi Nói xong, dơ nhánh cây trong tay lên, mỗi chiêu đâm ra đều là hình cung Dựa theo ý nghĩ mà đánh, mỗi lần một chiêu, mạnh mẽ sắc bén vô cùng Tăng trọng dương ra chiêu ngày càng chậm, bảo kiếm trong tay hắn tượng, như càng ngày càng nặng Hắn cao giọng thét dài, lông mày dựng ngược, bảo kiếm trung cung tật tiến, đó là dùng hết toàn lực được ăn cả ngã về không, một kích xoay chuyển, trời đất. Gia luật ngạn thác thấy trưởng lực mạnh mẽ ác liệt liền xoay tay lại chặn, đòn. Tăng trọng dương hơi chuyển cổ tay, kiếm trong tay thu về bên hông, đâm, thẳng vào ngực gia luật ngạn thác. Gia luật ngạn thác cuộn tay trái, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm. Kiếm trên tay phải đánh vào cổ tay tang trọng dương Tuy là nhánh cây nhưng ở Trong tay một người có nội công cao cường thì lại vô cùng cứng rắn Trong lòng tang trọng dương kinh hãi vô cùng Liên tục lùi về phía sau Khi thế ra luật ngạn thác của bức người Nhắm thẳng vào tang trọng dương Hắn dơ tay lên Vận nội lực trong lòng bàn tay Đánh mạnh vào đỉnh Đầu tang trọng dương Không Trong lòng tần lạc y không ngừng run dẩy nàng không kịp suy nghĩ đã chạy tới chắn trước mặt tang trọng dương dùng thân thể mềm mại ngăn lại sát chiêu của gia luật ngạn thác trưởng lực mạnh mẽ điên cuồng đột nhiên dừng lại y nhi tang tấn và tang trọng dương đồng thời kêu lên giọng nói vừa vội vàng vừa sợ hãi nhất là tang trọng dương muốn giữ lấy tần lạc y nhưng không kịp nữa rồi một thân áo trắng đã chắn ở trước mặt hắn ánh mắt Xét lạnh của gia luật ngạn thác đột nhiên trở nên sợ hãi, vội vàng thu trưởng. Lại, tuy rằng trưởng lực mạnh mẽ không đả thương tần lạc y nhưng nàng, vẫn bị dính một chút trưởng phong, thân hình nhỏ nhắn liền ngã xuống đất. Y nhi, tăng trọng dương không nghĩ tới tần lạc y lại chắn trước mặt mình. Hắn, sợ hãi hô to, gắng ngượng đau đớn trên người mình mà nâng tần lạc y dậy. Bỏ tay của ngươi ra, gia luật ngạn thác giống to một tiếng. Ngay sau đó liền đá bay tăng trọng Dương Rủi tay ra Ôm chặt Tần Lạc Y vào lòng Đôi mắt cuồng vọng thoáng qua một tia lo lắng Nhưng ngay lập tức lại bị Sự lạnh lùng thay thế Tần Lạc Y Ngươi cho rằng bản vương không nỡ giết ngươi sao gia luật ngạn thác nghĩ tới nàng Chết tiệt Thế nhưng lại đi chắn trưởng Cho tên nam nhân khác Cơn giận bốc lên Hắn hết lớn Tần Lạc Y thở phì phó Bản thân mình không bị kinh trưởng đánh trúng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được trưởng này cường hãn như thế nào. Nếu giết người có thể làm cho ngươi cảm thấy vui vẻ, vậy thì ngươi cứ giết ta đi. Hơi thở nam tính này làm cho nàng cảm cảm thấy không thở nổi, đây là hơi thở của người mỗi đêm ôm lấy mình chìm vào giấc ngủ, còn tồn tại sự khỏe khoắn và cuồng quyến của người phương bắc, nhưng lại thuần khiết vô cùng, làm cho nàng càng lún sâu vào trong. Đáy mắt ra luật ngạn thác trở nên tối sầm, bàn tay to nắm chặt thành quyền, tự ánh mắt ẩn nhẫn và khuôn mặt nghiêm túc của hắn bây giờ có thể nhận thấy được hắn đang tức giận thực sự. Ra luật ngạn thác, nếu ngươi là một hảo hán thì hãy thả y nhi ra, là một, đại nam nhân lại đi làm khó một cô gái thì đâu còn có bản lĩnh gì. Tăng tấn, thấy ra luật ngạn thác đối xử với tần lạc y như vậy thì gấp gáp hết lớn, tăng trọng dương chống trường kiếm. Cô nén thương tích đứng lên Gia luật ngạn thác Ngươi mau buông y nhi ra Ngươi phụt Tăng trọng dương khí hỏa công tâm Chân khí trong người cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn Trong biết hầu trào lên một dòng nhiệt Máu đỏ lại tiếp tục phun ra Tăng đại ca Trong mắt tần lạc y tràn đầy sợ hãi Trong lòng cũng đau đớn gần chết Nàng liều mảng giải ruộng Thế nhưng bàn tay của gia luật ngạn thác giống Như một cái kìm sắt Nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng mà ôm vào trong ngực Hắn ngửa mặt lên trời cười to Trong mắt là sự lạnh lẽo mà tần lạc y chưa Bao giờ thấy qua Bản lĩnh hừ. Bản vương có bản lĩnh gì tin rằng mọi người ở đây đã trông thấy rõ Bản vương cũng đã cho các ngươi cơ hội Bản vương không dùng tới một binh một tốt nào Nhưng đáng tiếc tài nghệ các ngươi không bằng người thì có liên quan gì đến bản vương Ngự khí cũng như gương mặt tuấn giật của hắn đều không có một chút độ Ấm nào, tiếng nói từ tính Như ma quỷ tràn đầy sự kinh thường Tần lạc y dừng lại Nàng nhìn quanh bốn phía Chỉ thấy sáu vị đại hán bị ra luật ngạn thác dùng nội công thâm hậu đã Thương Không chỉ chấn thương ở lục phủ ngũ tạng mà còn gãy xương một cách nghiêm trọng Tuy phản tình trong mắt tần lạc y lúc này không còn tràn ngập tình thơ ý Họa Dập chất điền viên nữa, mà xung quanh bốn phía đều là máu tươi, nhìn, đến nghe người, cả đỉnh giống như bị máu rội qua, trói mắt đến độ làm cho tần lạc y trở nên hoảng loạn. Ngày hôm này, là lành ít dữ nhiều, nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, từ vẻ mặt đến sự tàn khúc ban nãy của gia luật ngạn thác xem ra hắn đang giận nàng tự tung tự tác. Hắn cho rằng, nàng phản bội hắn, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh. Hàn khí bao quanh mọi người, gia luật ngạn thác nhìn thẳng vào tần lạc y trong lòng mình, ánh mắt lạnh lẽo giống như hàn đao đâm thẳng vào trong lòng nàng. Hắn cười lạnh, nụ, cười đó làm cho tần lạc y không khỏi dùng mình một cái. Sau đó, hắn buông nàng ra, cha nuôi, tang đại ca, vừa mới buông lòng ra, tần lạc y như con bướm xinh đẹp nhào về phía bọn họ. gia luật ngạn thác cười lạnh một tiếng, sau đó tiến đến trước mặt tang tấn. Tang Lão tướng quân, bản vương vẫn không hiểu được ngươi vì sao lại hồ đủ như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn mang một tấm bản đồ kho báu cùng vào quan tài sao? Tang Tấn nghe vậy, ngửa đầu cười to, lại giống như đang châm chọc ra Luật Ngạn Thác. Sau đó đôi mắt đục ngầu mà già nua của ông nhìn thẳng vào gia Luật Ngạn Thác, lớn tiếng nói: Không sai, cho dù Tang Tấn ta có chết, ngươi cũng đừng mơ tưởng đến chuyện có được bản đồ kho báu. Đáy mắt ra luật ngạn thác hiện lên vẻ tàn nhẫn Âm trầm cười một tiếng Giọng nói như vang lên từ địa phờ ngục Hắn nhìn tang tấn chầm chằm Tang tấn Ngươi đã trở thành vong quốc nô Trở thành tù nhân rồi Còn làm Anh hùng cái gì Tỏ ra trung thành làm gì Tang tấn hử lạnh một tiếng gia luật ngạn thác Người đừng tưởng rằng người bột hải chúng ta tham Sống sợ chết Tuy rằng chúng ta mất nước Nhưng mà ngươi mãi mãi không bao giờ thắng được lòng trung thành với đất nước của chúng ta Nói xong, hắn quyết liệt nhìn chằm chằm nam từ trước mặt Gia luật ngạn thác nghe vậy cũng không tức giận mà ngược lại giống như Nghe được chuyện cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến kỳ lạ Bản vương rất tán thưởng lòng trung thành với ái quốc của tang lão tướng Quân, nhưng mà đáng tiếc, rất đáng tiếc Tất cả chỉ là ngươi tự lừa mình dối người mà thôi Trong lòng Tang Tấn cả kinh, trên mặt lại lộ ra thần sắc châm trọc Ông cho rằng gia luật ngạn thác chỉ đang nói vừa mà thôi Sau khi gia luật ngạn thác thấy được vẻ mặt đó của Tang Tấn Lắc đầu thương tiếc Sau đó đưa tay vào trong ngực lấy ra hai tấm bản đồ kho báu Dơ Ra trước mặt Tang Tấn Chẳng lẽ Tang lão tướng quân không muốn biết vì sao bản vương lại có Được hai tấm bản đồ kho báu này sao nói trầm thấp, thiêu đãng trong không khí làm cho lòng người chở nên bất an. Ừ, đương nhiên là ngươi lấy từ trên người hai vị tướng nguyên dư và huyền dịch gia luật ngạn thác. Ngươi đã làm gì bọn họ rồi? Tăng tấn đau lòng nói, ánh mắt tràn đầy cừu hận, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một chút bất an. Ông cảm thấy hai vị tướng quân này đã gặp điều bất chấp, mà hung thủ chính là nam tử trước mắt ông. Gia luật ngạn thác nhếch môi vẽ ra nụ cười tàn nhẫn, không sai, hai tấm bản đồ kho báu này bản vương lấy trên người bọn họ, nhưng ngươi vẫn nói sai một chỗ. Hắn cuồng định nhìn tăng Tấn, nói ra từng câu từng chữ, giọng nói cũng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ngươi muốn nói cái gì? Tang Tấn không phải là người ngu ngốc, ông biết ra luật ngạn thác còn chưa nói xong, Khuôn mặt tuấn giật của gia luật ngạn thác lộ ra núng đồng tiền tàn ác, chậm rãi mở miệng nói. Bản vương không bắt giữ hai người kia, hai tấm bản đồ kho báo này là bọn hắn tự mang tới, hơn nữa bọn hắn cam tâm tình nguyện giao cho bản vương. Gia luật ngạn thác cố ý dùng ngự khí nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho lòng, tăng tấn sợ hãi khôn cùng, thân hình giá nua của ông run lên bẩn bật mà tăng trọng dương ở bên. Cảnh cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Làm sao có thể? Không thể như vậy Gia luật ngạn thác Ngươi đừng có mà nói bậy Nguyên Dư và Huyền Dịch đều là người trung thành tận tâm Sao bọn họ có? Thể giao cho ngươi Thật là hoang đường Tăng tấn quát lớn Không sai, đây nhất định là thủ đoạn của hắn Hắn là một kẻ có tâm kế Tuy, rằng tuổi còn trẻ Nhưng lòng giả đã sâu không lường được Gia luật ngạn thác tiến tới gần tăng tấn trên mặt là nét cười không đổi, tăng lão tướng quân, ngươi đang lo lắng, điều này chứng minh được lời nói của bản vương ít nhiều cũng có tác dụng, hừ, vậy bản vương không ngại, nói nhiều hơn một chút, thật ra người diệt nước một hải của các ngươi không, phải là bản vương mà là vua của các ngươi đại, yên, soạn hắn nở nụ cười tà ma, Dằn từng câu từng chữ với tăng tấn, có thể tưởng, tưởng được những lời này có ảnh hưởng lớn như thế nào. Quả nhiên, Tang Tấn, Tăng Trọng Dương còn có cả tần lạc y đồng thời, ngây ngẩn cả người. Không thể như vậy được hắn đang nói dối. Vua của bọn họ, Đại Yên soạn lại đi hủy diệt quốc gia của chính mình. Đây là chuyện nực cười tới chừng nào. Tang Tấn nhìn ra luật ngạn thác, lạnh lùng nói. Xem ra Đông Lâm Vương không chỉ biết điều binh khiển tướng đánh trận. Ngay cả kể chuyện cười cũng sống động như thật vậy. Hừ. Da Luật Ngạn Thác đứng thẳng người dậy, trong mắt tràn ngập sự châm biếm. Ta không phải đang kể chuyện cười, chỉ cần tang lão tướng quân gặp hai, người này thì sẽ rõ. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói với binh sĩ phía sau lưng, mang người lên. Đây. Binh lính phía sau nghe lệnh, liền dẫn hai người kia tới. Hai người đều có thân hình gầy gò. Khi hai người kia xuất hiện trước mặt Tang Tấn, thân hình của ông đột nhiên run lên. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được Hai người kia chính là Nguyên Dư và Huyền Dịch Nhưng mà trang phục kiết đan trên người bọn Họ chứng tỏ bọn họ đã trở thành người kiết đan Các ngươi tang tấn chỉ tay vào bọn họ Trong lòng có rất nhiều nghi vấn Nhưng ông Lại không biết phải hỏi như thế nào gia luật ngạn thác tiến lên từng bước Lạnh lùng nói với hai vị tướng quân Xem ra các ngươi phải giải thích cho tang lão tướng quân một chút rồi Đúng vậy hai người kia chính là nguyên dư và huyền dịch khi bọn hắn nhìn thấy tang tấn trên mặt có chút mất tự nhiên nguyên dư lo lắng gọi một tiếng tang lão tướng quân cha đang xảy ra chuyện gì vậy tang trọng dương cố nén đau đớn thất vọng hỏi rõ ràng hắn cũng nhìn thấy y phục khiết đan trên người của hai người này cơ thể tang tấn khẽ run rẩy hai mắt già nua hít lại bước từng bước tới gần bọn họ các ngươi Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao các ngươi lại trở thành người khiết đan? Ông cảm thấy như có từng trận gió lạnh thổi qua, trái tim giống như bị, hàng vạn mũi kiếm đâm vào, vạn phần đau đớn. Quyền dịch ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tăng Tấn, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên, thì thào nói. Hai tấm bản đồ kho báo kia là chúng ta tự tay giao cho Đông Lâm Vương. Chúng ta đều không còn con đường nào khác, chúng ta cần có mạng sống, cái. Này là nước chảy chỗ chúng, người thường chọn chỗ cao để đi, chúng ta cũng, tùy vào thời thế mà thay đổi thôi. Các ngươi có biết như vậy là bất kính với tiên vương không? Trước kia, khi tiên vương băng hà, chúng ta đã từng thề rằng, thứ nhất phải chiếu cố thái tử thật tốt, thứ hai là phải tận lực bảo vệ bản đồ kho báo của một hải quốc không để rơi vào tay bọn man di như thế nào? Chẳng nhẽ hai người các ngươi, đã quên rồi sao? Tang Tấn càng nói càng tức giận, từ khi ông nhìn thấy hai người này mặc trang phục người khiết đan thì cũng đã hiểu được 7-8 phần, nhưng mà trong lòng ông cũng vẫn rất tức giận, tuy rằng đã hết hy vọng, bọn họ không bảo vệ được trận địa cũng không nói làm gì, thế nhưng bọn họ lại tự mình dâng tặng hai bức bản đồ kho báo kia. Tiên đế, thần thật có lỗi với người. Nguyên Dư nghe Tang Tấn nói như vậy, khẽ thở dài, nói, Tang Lão Tướng, quân... Người cho rằng chúng ta nguyện ý làm như vậy sao Làm người phải thức thời mới là một trang tuấn kiệt Quan trọng hơn nữa là khi chúng ta biết Được nguyên nhân thực sự làm cho nước bột hải diệt vong thì tâm cũng đã trở Nên nguội lạnh Tang tấn run dậy Ông dường như ngã ngồi xuống Khiếp sợ nhìn hai người Trước mắt